Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3538 Thánh Nữ Linh Tục. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này trong hang đá phát hiện vạn niên. Linh Nhũ. Đây đúng là để các tu sĩ thèm thuồng bảo vật. Chính là đối với Lâm Hiên mà nói cũng rất có công dụng. Nhưng mà lời nói là như thế này không sai. Sơn nhạc cử viên cùng họa. Diễm cử nhân tranh đấu lại hiển nhiên không phải là vì thứ này. Vạn niên linh nhũ tuy rằng quý hiếm nhưng đối với chân linh mà nói. Thực sự không có gì giỏi. Sơn nhạc cử viên chắc chắn sẽ không vì nó mà điều động binh lực đấy. Chẳng lẽ cái ao này trong còn có cái gì khác bảo vật. Lâm Hiên thử thăm dò đem thần thức thả ra. Ra ngoài ý định đấy lúc này đây không có gặp phải mảy may cách trở. Lâm Hiên rất nhanh, liền đem thần thức kéo dài đến đó cái ao nước dưới, đáy một sàn dây hồ lô bộ dáng đồ vật tiến vào trong tầm mắt. Mà ở sàn dây hồ lô lên kết lấy một viên dạ minh châu, có long nhãn lớn nhỏ, nhưng là làm lửa đỏ chi sắc, có kinh người linh. Khí do kia mặt ngoài phát ra mà ra. Đây là cái gì bảo vật? Lâm Hiên bằng trực giác cũng biết thứ này không phải chuyện đùa. Nhưng đau khổ suy tư, nhưng không cách nào nhận ra đây là cái gì bảo. Vật, tu tiên giới diện tích uyên bác, thiên tài địa bảo số lượng phần đông. Lâm Hiên kiến thức mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể có thể đem. Toàn bộ hết gì đó đều nhận ra đấy. Mặc dù mình nếu là không có đoán sai, Sơn Nhạc cử viên gây chiến chính. Là vì bảo vật này, nhưng vì ổn thỏa Lâm Hiên hay vẫn là đem thần thức. Thả ra tại cả lúc giữa thạch thất ký càng tìm tòi, mang hoạt cả buổi. Xác thực không có phát hiện nữa những thứ khác bảo vật. Thời gian không đợi ta, Lâm Hiên cũng liền đường cũ quay trở về. Thiếu ra, Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào lỗ tai, tiểu nha đầu một mực lơ lượng ở. Bên, lúc này thấy Lâm Hiên đi ra, vội vàng bay tới rồi. Như thế nào có thể tìm ra đã đến bảo vật? Tìm được rồi, nhưng ta nhận thức không xuất ra. Lâm Hiên gãi gãi đầu có chút bất đắc dĩ nói. A cho ta xem một chút như thế nào. Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ rồi. Tốt. Nghe ái thê nói như vậy. Lâm Hiên đương nhiên chút nào gì nghỉ cũng. Không thỏ tay đem cái kia như là giả minh châu giống nhau bảo vật đưa. Qua. Nguyệt Nhi thỏ tay tiếp nhận. Phóng tới trước mắt kỹ càng ngắm nghĩa. Đi lên. Đây là. Tiểu nha đầu đột nhiên lông mày nhíu lại tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ. Ra vẻ động dung. Như thế nào, Nguyệt Nhi, ngươi nhận thức món bảo vật này? Đúng vậy, vật ấy gọi hỏa long quả đối với tu sĩ mà nói chính là cực. Kỳ lạ lẫm chi vật, nhưng đối với chân linh mà nói lại lớn có ít độ. Thậm chí có thể nói là tha thiết ước mơ chi vật. A, lời này nói như thế nào? Thiếu gia cũng biết chân linh vô cùng cường đại, nhưng bị thương về. Sau cũng rất khó khôi phục, phàm là sự tình không có tuyệt đối vừa. Nói trong tam giới cũng có một ít cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa. Bảo đối với chân linh thương thí có trợ giúp rất lớn, phục dụng về. Sau thậm chí có khởi tử hồi sinh hiệu quả trong lúc này, liền bao. Gồm hỏa long quả. Nguyệt Nhi như là chim hoàng oanh giống như thanh âm truyền vào lỗ. Tay, nàng đã tấn cấp đến độ kiếp kỳ trí nhớ của kiếp trước mặc dù. Không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là có bảy tám phần nhiều đối với. Thiên tài địa bảo kiến thức có thể nói đã vượt xa Lâm Hiên rồi. Thì ra là thế. Lâm Hiên nghe xong trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Cái này hỏa long quả có thể cho chân linh thương thế khôi phục cũng. Liền khó trách Sơn nhạc cử viên nguyện nhất định phải có như thế một kiện có thể cậy vào bảo vật Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua bên khói miệng lộ ra một đám tươi cười đắc ý cùng lúc đó khoảng cách Lâm Hiên hóa thân mấy chục vạn dặm bên ngoài Linh mang lói lên một cách chun nhỏ tại độn quang trong ngừng nghỉ xuống sau đó phong cách cổ xưa tiếng chun truyền vào lỗ tay bảo vật này mặt ngoài Phù văn dâng lên, sau đó rõ ràng biến ảo thành một thân mặt. Hắc bào nam tử. Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng biểu lộ cũng có vài phần lòng còn sợ. Hãi, thì thảo tự nói may mắn ta đủ cơ cảnh quyết định thật nhanh. Đem túi ra bỏ đi, nếu không lần này, nói không chừng thật đúng là vẫn. Lạc tại này trong. Đối phương bất quá chính là một cỗ hóa thân có thể đem phi nha chạm. Trừ bản thể thực lực như thế nào quả thực đã đến khó có thể tưởng Tượng tình trạng, phóng nhãn tam giới Chỉ sợ cũng đều biết cường giả Tồn tại như vậy Đến chân Linh chôn xương chi địa làm cái gì Tục ngư nói thiện giả bất lai lai giả bất thiện Chẳng lẽ ta Linh Tục thật sự tránh khỏi kiếp nạn này khó Nhất niệm đến tận đây Nam tử áo đen biểu lộ cực kỳ khó coi Sau đó Thở dài được rồi Việc này cũng khó có thể do ta làm chủ cho dù có. Cái gì tai họa, hãy để cho lão tổ đi phiền não tốt rồi. Sau đó hắn vươn tay ra tại bên hung vỗ, nhưng thấy linh quang lóe. Lên, một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngọc phù đập vào mi mắt. Áo đen nam tử cuối đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Từng đảo ngân văn tại ngọc phù mặt ngoài hiện hiện mà ra. Chọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, nam tử mới ngẩng đầu. Tay phải nâng lên chỉ một cách về phía trước điểm đi bành. Một, tiếng trầm đục truyền vào lỗ tay, cái kia ngọc phù vỡ vụn biến thành. Tư vô, duy gặp từng điểm linh quang tan biến tại hư không. Mấy trăm vạn giảm bên ngoài, thượng cổ linh tục nhỉ lại chỗ. Một tòa thần bí động phủ. Vị kia già vẫn tráng kiện linh tục lão tổ khoanh chân mà ngồi, mà tại. Hắn bên cạnh đứng hầu lấy một dung mạo thanh tú thiếu nữ, nàng này. 17-18 tuổi, dáng người thon thả, dung nhan tú lệ toàn. Thân, lộ ra một cấu cao nhã khí chất, nhưng mà làm cho người ta cảm. Giác, nhưng là trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Hai người biểu lộ đều hết sức nghiêm túc, đang dày đặt lời nói nhỏ. Nhẹ, như là tại thảo luận vật gì. Đột nhiên chút nào dấu hiểu cũng không Một hồi vù vù truyền vào lỗ Tai Linh tục lão tổ kinh ngạc Trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng tay Phải nâng lên Hướng phía trong hư không chộp tới Theo động tác của hắn Không gian chấn động đột khởi điểm điểm tinh Quang hiện hiện mà ra Sau đó hướng chính giữa hợp lại Một bàn tay Lớn nhỏ ngọc phù xuất hiện Lão giả đem vào tay trong tay Đem thần thức chìm vào đi vào Một lát sau ngẩng đầu Sắc mặt khó coi đến cực điểm Nghĩa phụ cuối cùng xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ thật sự là cái kia Thượng cổ lời tiên đoán Sắp linh nghiệm Thiếu nữ cả kinh vội vàng Mở miệng hỏi Có phải thế không Lão phu cũng không hiểu được Hay vẫn là hoàn nhi Chính ngươi phân biệt tốt rồi Linh tục lão tổ thở dài Tiện tay đem Ngọc phù đưa tới Thiếu nữ tiếp nhận có chút cúi đầu xuống, cũng bắt trước làm theo đem. Thần thức chìm vào. Rất nhanh, nét mặt của nàng liền trở nên cực kỳ khó coi, thật lâu, mới. Đưa đặt đến đầu nâng lên. Hoàn nhi thật sự là người nọ sao. Linh tục lão tổ thở dài, quan tâm dị thường thanh âm truyền vào trong. Lỗ tai. Nếu là không có tính sai, nữ tử kia đúng là a tu la vương chuyển thế. Người. Thiếu nữ trong mắt khác thường mang hiện lên nhưng biểu lộ. Lại ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh nữa. Ngươi có thể xác định sẽ không tính sai. Lão giả quan tâm nói. Nghĩa phụ ta tuy là linh tục thánh nữ nhưng bản thể nhưng là tu la. Thất bảo một trong lại nói tiếp. Vị này a tu la vương là ta chủ cũ ta. Như thế nào lại tính sai. Thiếu nữ thở dài nói. Lời tiên đoán vậy mà thật sự ứng nghiệm, mấy trăm vạn năm về sau. A-tu-la vương chuyển thế người, vậy mà thật sự đã tìm được nơi này, liền. Trốn ở chân linh chôn xương chi địa, cũng không cách nào tránh được đi. Sao? Linh tục lão tổ dường như già nua rất nhiều, mặt mũi tràn đầy. tang thương chi sắc. Sau đó ngẩn đầu hoàn nhi, ngươi có tính toán gì không đâu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn. Của đấu phá thương không?